các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trẻ minh tâm là người thẳng thắn, tuy chỉ là con nuôi của ám dạ gia, nhưng được ám dạ phu nhân hết mực yêu thương, nên từ nhỏ bà ấy đã sống trong nhung lụa. thế nhưng bà ấy không có tính tình của đại tiểu thư, mà ngược lại rất hòa đồng và thẳng thắn. vừa nhấc máy lên, bà còn chưa kịp mở miệng, minh tâm liền đi thẳng vào chủ đề chính, nào là chuyện bà ấy gặp yên nhị ở cô nhị viện, con trai bà ấy đích thân được cô đến, vân vân. càng nghe, vân yên như càng nghi ngờ. Không phải bà không biết tính con gái Nhưng con gái của bà từ trước đến nay vốn không thích trẻ con Mỗi lần bà đi làm từ thiện Hay đi chạy trẻ mồ côi thăm tụi nhỏ Là con gái liền viện lý do trốn mất Đối với tính tình con gái Vẫn hình như cùng hết cách Hôm nay đột nhiên minh tâm lại nói như vậy Khiến bà cảm thấy kỳ quái Dường như sau khi chia tay với cháu lân Yên như như thay đổi Nhưng cũng không phải là thay đổi Nói chung là ngay cả một người mẹ như bà cũng không thể nào hiểu được Bị mẹ nhìn như vậy Mà tự yên có chút không được tự nhiên mở miệng. Làm sao vậy ạ? Ngày hôm qua, con đi với ám dạ ruột. Đây mới là trọng tâm của vấn đề. Hàn huyên một hồi, bà mới ý thức được. mình Tâm dường như đang muốn gắn ghét tụi nhỏ với nhau. Chuyện hai năm trước không thành, vẫn hình như sớm đã bỏ cuộc. Mặc dù bà muốn có một chàng rể như ám dạ ruột, nhưng điều quan trọng hơn là con gái của bà có thích hay không. Quan hệ hai nhà rất tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà ép buộc con gái. Nhớ đến chuyện lần trước với chác Lân, con gái vì vậy mà cắt cổ tay tự tử người làm mẹ như bà đau xót không thôi. đối với ý định của Minh Tâm, bà vẫn có chút lo lắng. nếu hai đứa thực sự có cơ hội, Vân hình như tất nhiên sẽ không bỏ lỡ chàng rể như ám dạ rồi. nhưng nếu thật sự chuyện gì cũng không có thì người làm mẹ như bà không tránh khỏi thất vọng. tay cầm đũa của Mạc Tử Yên thoáng ngừng lại, gương mặt cô có phần mất tự nhiên. hiểu con không ai bằng mẹ, Vân Hi như nhìn là biết ngay những lời Minh Tâm nói đều là sự thật. điều này khiến bà thoáng bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui sướng. Hai đứa đang quen nhau à? Một câu đi thẳng vào vấn đề, Mạc Tử Yên nghe vậy giật mình, vội vàng phản bác lại. Không có. Phản đứng của con gái khiến Vân Hinh như lấy làm lạ. Theo như hiểu biết của bản thân về con gái, Vân hình như chắc chắn lời minh tâm nói là sự thật. Nhưng thái độ của con gái khiến người làm mẹ như bà quả thật có chút đứng ngồi không yên. Nói là thích thì bà có chút không tin, bởi vì chắc lần mà Yên Nhi hi sinh tất cả, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần. Nếu nói hiện tại hai đứa đang quen nhau Thì có chút tiến triển Dường như quá nhanh thì phải Con gái bà chia tay chưa được một tháng Mà đã thích người khác Nhưng nếu nói là không thích Thì phản ứng của Yên Nhi như vậy là thế nào Vậy hai đứa Con đang theo đuổi anh ấy Mặc từ yên không tình nguyện mở miệng Từ trước đến nay người theo đuổi cô nhiều vô số kể Mà cô không để mắt đến Vậy mà hiện tại cô theo đuổi anh Anh cũng làm ngơ Cái này gọi là sông có khúc người có lúc sao thật sao nhìn về mặt vui mừng của mẫu thân nạn nhân mạc từ yên cảm thấy buồn bực nghe con gái mình theo đuổi người ta mẹ vui lắm sao lại nghĩ đến ngày hôm qua anh cho cô số điện thoại của mình tâm trạng buồn bực nhém mắt bay theo gió mạc từ yên không trả lời mẹ mà uống một gùm sữa sau đó nhanh chóng cầm lấy túi sách đi nhanh ra ngoài để lại mẹ cô ngồi đó không ngừng tưởng tượng lúc này vẫn hình như mới phục hồi tinh thần vốn định mở miệng hỏi con gái nhưng thấy bóng con gái đi xa rồi cũng thở dài Bà vội vàng gọi điện cho Minh Tâm, hai người hàn huyên một hồi, liền kế hoạch cho hai đứa nhỏ. Mạc Tư Yên ra ngoài rồi mới cảm thấy dễ chịu. Nếu cô ngồi lâu thêm một chút, chắc hẳn không còn toàn vẹn để bước ra nữa. Phải biết rằng mẹ cô không biết thì thôi. Một khi đã biết được chuyện này, bà còn vội vàng hơn cô nữa là... Gửi thiên nhắn cho ba xong, Mạc Tư Yên nhớ bác hải chờ cô đến tập đoàn Mạc Thị. Dù sao cô cũng đủ lớn, tiếp quản công ty là chuyện nên làm. Hơn nữa mà ra cũng chỉ có một đứa con gái là cô. Sao cô có thể bỏ mặc được? Chuyện kiếp trước cô chưa từng quên, nhưng bản thân cô đã tự nói với mình, tuyệt đối sẽ không để kiếp trên tái diễn, một kiếp là quá đủ rồi. Mạc ra vào thương trường nhiều năm, hấp mảnh lượng đạo đều niềm mặt. Hơn nữa lại có văn ra ở phía sau, không ai dám đắt tội. Mạc thị kinh doanh các ngành nghề, trên khắp đất nước Trung Quốc này hay nước ngoài thì Mạc thị đều tấn công vào. Bất kể nghề nào Mạc thị cũng kinh doanh, tất nhiên không mua bán trái phép hay làm chuyện phạm pháp. Mạc ra từ trước đến nay vẫn giữ nguyên quy tắc của bản thân tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp Mạc Tứ Yên đứng trước cửa Mạc Thị đột nhiên cảm thấy ba ba thật tài giỏi về ánh mặt thì đi tới ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì muốn sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đi lên nói thì dễ nhưng làm thì khó Mạc Vũ Hiên từ năm 18 tuổi đã tiếp quản Mạc Thị đưa Mạc Thị trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay ông không chỉ là kỳ tài của giới kinh doanh mà trong hắc đạo cũng có tiếng thầm không ít Đến đời Mạc tử Yên cô, cô tuyệt đối sẽ không để Mạc Thị bị hủy hoại trong tay mình, càng không thể phá hủy tâm huyết của ba cô. Đi vào bên trong, gương lạnh lập tức vào vào mặt, cảm giác mát mẻ này khiến Mạc tử Yên thở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net